Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hướng Hạ Thang đề nghị Ba người rời đi vì bác sĩ phải chuẩn bị phẫu thuật Đột nhiên Trang Bác Hảo hỏi thăm Có cần phải báo chuyện này đối với Diệp Hiểu Hàm không? Âu Dương canh hút nhìn anh một cái Suy nghĩ Triệu Trạch Duệ có thể muốn gặp Diệp Hiểu Hàm hay không? Nói đến Diệp Hiểu Hàm Hôm đó lúc em ấy và anh em trong bang đi đến Có thấy cô ấy Người lên tiếng chính là Thủ Hạ bên cạnh Trang Bác Hàm Cô ấy đã ra khỏi bệnh viện vụ sàn Hơn nữa dáng đi rất là lạ, tay luôn vút bụng mình đó. Anh ta nói ra cảnh tượng mà mình nhìn thấy ngày hôm nọ, khi ba người nhìn vào mắt nhau thì tất cả đều là kinh ngạc. Cậu thật sự xác định đó là Diệp Hiểu Hàm chứ? Trương Bắc Hào kéo thủ hạ cô mình lại hỏi cho chắc chắn. "Dạ không sai, em nhất định là không nhận lầm mà." Thủ hạ đó sợ hãi nhìn anh, nhưng anh dám khẳng định rằng mình không nhìn nhầm. Trương Bắc Hào lập tức bưng anh xuống, nhìn Âu Dương Cảnh Húc, phản ứng đầu tiên của anh chính là điều này. Cô ấy mang thai. Thật ra hai người gây khổ. Mình cũng có một chút ở hiện trường. Hình như là Duệ cố ý đuổi cô ấy đi. Lúc đó cô ấy rất là đau lòng. Âu dương cảnh hút cảm thấy có lẽ là Triệu Trạch Duệ tự ti. Nếu như Diệp Hiểu Hàm thật sự mang thai, hiện tại Triệu Trạch Duệ lại xảy ra chuyện, cô ấy không xuất hiện thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy hối hận đi. Đặc biệt là Triệu Trạch Duệ, nếu như cậu ta biết rằng chuyện cô mang thai mà không nói cho mình biết thì cậu ta sẽ vô cùng tức giận. Lần này là vì anh Triệu Trạch Duệ mới có thể bị thương Nếu như trong lòng của Triệu Trạch Duệ nghĩ đến người phụ nữ này Nhưng lại không dám hành động Vậy thì hãy để cho anh giúp một tay đi Nếu như bạn họ thật sự có thể ở cùng nhau Vậy cũng coi như anh còn một chút tình người Dù ân cứu mạng này cũng không có cách nào trả lại Nhưng anh vẫn có thể làm từng chút từng chút một Âu Dương cảnh hút khẽ mìm cười Đi đi Bắt cô ấy đến đây Để cho cô ấy gặp Duệ Trang bác hào cũng cười Rốt cuộc có thể thấy hai người gặp mặt. Lần này hút có thể giúp một thay thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Diệp Hiệp Hàm không biết mình đã làm ra tội lỗi gì. Đang đi trên đường cũng bị người ta bắt đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều muốn cô cẩn thận một chút. Đừng lộn xộn. Thử hỏi người nào bị cướp sẽ không lớn tiếng gọi mà không lộn xộn đây. Hơn nữa lúc ấy cô còn đi cùng với Điên Gia Kỳ. Xem ra cô nhất định đã bị doạn phát sợ rồi. Rốt cuộc là mấy người từ đâu đến. Có biết bắt cóc tôi sẽ có hậu quả gì khai không hả? Lạ gàn của dẹp hiều hàm rất lớn, đối mặt với những người đàn ông cao to như tiếng này mà vẫn có thể mắng to, nhưng những ngày này vẫn là thờ ơ. Cô dẹp à, chúng tôi chỉ muốn mời cô đến đây một chuyến mà thôi. Không có bắt cóc, hơn nữa chúng tôi cũng đã thông báo với người nhà của cô, chỉ mời cô một chút mà thôi. Người đàn ông nhìn có vẻ không hung hắc lắm nói với cô. Bọn họ chỉ làm nghe theo mệnh lệnh mà thôi, cô có thể hợp tác một chút không hả? Đừng lộn xộn như vậy chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không thể nào mà cánh nổi đâu. Thông báo với người nhà, vẫn không tính là bắt cóc ư? Những người này xem cô là đồ ngốc hay sao? Hay là bọn họ quá mức ngây thơ không cho đây là bắt cóc chứ? Diệp Hiểu Hàm phòng má nhìn chằm chằm vào mấy ngày này, tại sao cô có thể suy xảo như vậy, tại sao lại bị bắt cóc chứ? Không phải ba và anh hai có rất là nhiều tiền sao? Đến rồi, cô Diệp mời cô xuống xe. Tiệp Phiêu Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn bước xuống xe. Rốt cuộc đây là đâu, thật là hùng vĩ, hơn nữa nơi nào cũng đón núi non trùng trùng điệp điệp, kiến trúc hình như là xây ở trên đỉnh núi. Ở nơi này muốn chạy trốn cũng là rất khó khăn. Hai người đàn ông kéo tay cô đưa cô vào trong nhà. Mấy người có phải làm như vậy không hả? Dù sao tôi trốn cũng không thoát, chẳng lẽ mấy người không biết tôi là người phụ nữ có thai sao? Việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân quyền của tôi đó. Diệp Miêu Hàm khó chịu nhèm bọn họ, rốt cuộc những người đàn ông này muốn mang cô đi đâu? Thật ra thì bọn họ không muốn như vậy, nhưng vì không muốn để cô chạy loạn mà thôi, chỉ sợ nếu cô chạy loạn sẽ làm chính mình bị thương. Rốt cuộc là mấy người là ai? Không giải thích đã bắt người ta tới, lại còn không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Đại ca của mấy người đâu? Gọi anh ta ra nói chuyện với tôi đi." Diệp Miêu Hàm hét lớn. Dù cho Diệp Miêu Hàm hét lớn cũng không có tác dụng, ngược lại những người đàn ông này Ta được cô đến một căn phòng được thiết kế tỉ mỉ, bị bắt cóc còn được đối xử như vậy hay sao? Cô còn tưởng rằng mình bị ném vào một căn phòng màu đen nhỏ chứ. Cô đợi ở đây, lát nữa sẽ rõ ràng mọi chuyện xảy ra thôi. Bọn họ nói xong thì đóng cửa lại, Diệp Hiểu Hàm không hiểu bọn họ là có ý gì, nếu đã đến đây thì bọn họ thật sự là muốn tiền chuộc, bảo cô sẽ giải quyết nha. Cô to mò nhìn thiết kế của căn phòng, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc như là có một loại hương mà cô quen biết. Bây giờ cô đang đứng ở trong phòng khách, cái gì cũng nghiêng về màu đen trắng. Gian phòng này chắc chắn là có người ở, nếu là phòng khách, tại sao có thể dùng màu đen trắng? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net